Quan Tạ i nhìn thấy Vu Đồ tự như thấy cứu tinh, n h ấ c đầu chỉ Vu Đồ nói: Em tự mình hỏi cậu ta đi, cậu ta có bạn gái hay không? Anh đâu có không để ý chào hàng s ư m m ộ i của em, vợ hắn trợn mắt nhìn hắn một cái, quay lại nhìn Vu Đồ. Lần trước mới ăn cơm ở nhà ta mới bao lâu? Còn chưa tới hai tháng, đã có bạn gái. Vu Đồ dừng lại chốc lát, gật đầu một cái, phối hợp nói: Có rồi, hình đâu? Xem nào. Vu Đồ dĩ nhiên không lấy ra được. Vợ hắn tức giận nói, không có liền không có, chướng mắt liền không nhìn, sao phải dùng tới cách không quan minh chính đại như vậy, quan tại trăm miệng cũng không thể bào chữa, khiến trách nhìn v u đồ, cậu kiêu ngạo khoe khoang như vậy, nói cô gái nhà người ta thích cậu, ngay cả một tấm hình cũng không có, không đợi v u đồ trả lời, lão quan lại cùng vợ toan hót, anh nói với vợ này, lão vua này nhìn biết điều nhưng thật ra là bên trong thối nát, trước kia anh cũng bị hắn lừa. mấy ngày này cùng cậu ta gác đêm, anh mới phát hiện chân tướng giới thiệu sư muội của em cũng là hại sư muội của em thôi. Vu Đồ m i tâm hơi nhíu, nhưng cũng không phủ nhận. Tôi đeo tai nghe, đ ã đánh thức anh. Quang Tại nói, không, là anh đây ban ngày ngủ quá nhiều nên buổi tối không ngủ được. Tĩnh lại liền thấy, nữ minh tinh đó tên là gì nhỉ? Còn rất nổi tiếng. t r ầ m Tịnh nhìn Vu Đồ, dáng vẻ khá bất ngờ nhưng cũng vô cùng hứng thú. Vu Đồ cậu còn thích minh tinh.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 t r ầ m Tịnh mới khôi phục bình tĩnh, Vu Đồ đưa cho chị ấy tờ khăn giấy, chị ấy lâu nước mắt, xin lỗi, để cho cậu ngày ngày phải nghe tôi than phiền. t h ậ t ra tôi cũng không oán trách anh ấy. Chị nhìn trúng dáng vẻ nghiêm túc của anh ấy, còn cho là hai người còn có rất nhiều thời gian. c h ờ già rồi, chúng ta có rất nhiều thời gian, nhưng bây giờ lại không có rồi. Vu Đồ lúc này mới nói một câu, bác sĩ nói khả năng chữa khỏi rất lớn. Trâm Tịnh lắc đầu một cái, cậu không hiểu. chị không nói thêm gì nữa, một mực nhìn điện thoại di động, đứng lên nói, quan trụ nói đã đón đứa nhỏ về nhà, một lát nữa sẽ tới, tối nay hắn gác đêm, trước đó thật sự vất vả cậu, quan trụ là em trai của quan tại, là một nhiếp ảnh gia tự do, trước một mực rong ruổi ở nước nước ngoài, hôm qua mới trở về, vu đồ cũng đứng lên, l ạ i chuyện nên làm, lúc quan tại tỉnh lại, trong phòng bệnh một âm thanh đều không có, vu đồ đứng dựa vào bức tường đối diện. cúi đầu, không biết đang nghĩ chuyện gì, dương bệnh bên cạnh sáng nãy đã xuất viện, q u a n tại bình thường ngại người ta ồn ào, nhưng giờ lại phát hiện trong phòng bệnh có động tĩnh vẫn hơn, hắn ho khan, vu đồ ngẩng đầu lên, t ỉ n h ừ, cậu vẫn chưa trở về, a t ị n h đâu, chị dâu về nhà thăm đứa nhỏ, q u a n trụ còn chưa tới, t a chờ hắn tới rồi đi, vu đồ đem giường nâng lên một chút, rót cho hắn ly nước ấm, q u a n tại chậm rãi uống mấy ngụm, lúc vừa anh ngủ mất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 một hai ba bốn năm những vấn đề mắc kẹt trước giờ đều giải quyết lão vua cậu hăng hái như vậy có phải muốn thừa dịp lão quan nằm viện mưu triều xoán vị hả cút đi v u đồ trả lời hắn hai chữ chờ đại mạnh l ă n đi thật anh lại đứng tại chỗ hồi lâu cười tự giễu chiều thứ bảy giữa tháng v u đồ nhận được điện thoại của địch lượng hạ thanh tới thượng hải rồi nói muốn bổ sung chậu lần trước mời mọi người ăn cơm để tôi kêu cậu hôm nay hoặc ngày mai đều được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 Hạ Thanh mặc một chiếc áo toàn lông dê mỏng ngồi trong quán cà phê, toàn thân đều là cẩn thận chỉnh lý tinh x ả o c ù n g quán cà phê tương đối đơn sơ hoàn toàn không hợp nhau, nhưng ở gần đây có thể tìm được một quán cà phê cũng không dễ dàng. Sẽ tới nơi này, cô cảm thấy mình hẳn đã bị ma quỷ mê hoặc. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, nhưng coi như cô bị ma quỷ mê hoặc, giờ phút này cô cũng muốn gặp vu đồ. Nếu không, từ khi nhìn thấy video kia l ò n g như lửa đốt. không có cách nào bình tĩnh, cô một mực không dám t i n tưởng. cô đã sớm nghe khúc minh nhắc tới kiều tiểu thư, là kiều tiểu thư từng cùng uống romani con ty với vu đồ. cô hoài nghi có phải kiều tinh tinh hay không? nhưng điều này sao lại có thể? vu đồ sao lại cùng kiều tinh tinh t r ộ n cùng một chỗ? anh trước nay chưa từng thích cô ấy. đối với kiều tinh tinh, hạ thanh vẫn luôn có một có một loại cảm xúc khác biệt. lúc học trung học cô là thiên chi kiêu nữ chân chính, thông minh nhất cũng xinh đẹp nhất.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 Mấy năm trước không cam lòng bản thân phải gánh vác nhiều hơn, lúc này lại có thể tiếp nhận được. Cô đã có đầy đủ thực lực kinh tế. Đoạn thời gian đó cô đã rụt rịch, cực kỳ chú ý đến nhóm bạn cao trung cùng đại học, thậm chí có hai lần cố ý nói lên đề tài. Nhưng khi nhìn thấy Vu Đồ bị bạn học kêu gào đi sửa máy lọc không khí, trong lòng cô lại có chút chần c h ờ Lúc đương do dự, cô nghe nói Vu Đồ muốn đi ngân hàng đầu tư rồi, gần như trong nháy mắt.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 vẫn là phải nhìn tình hình thôi. vu đồ hơi rũ mắt. cô ấy tốt nghiệp đại học trọng điểm, phải không? cô bày ra dáng vẻ dừng tĩnh. thời điểm học hành không có cách nào chú ý, nhưng em rất bội phục cô ấy. với giải trí phức tạp như vậy, rồng rắn hỗn tạp, loại người gì cũng có. cô ấy có thể l ă n lộn tốt như vậy, nổi tiếng như vậy, khẳng định phải trả giá rất lớn đi. cô giọng nói nhẹ nhàng, giống như thuận miệng tán gỗ. hạ thành, vu đồ bỗng nhiên kêu tên cô.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 vu đồ đây chính là phong độ của anh vu đồ t h ầ n sắc dưỡng d ư n g chúng ta rất lâu không liên lạc rồi cô hà tất phải h ạ thanh không nói thêm gì nữa tất cả những d ò xét đã chuẩn bị xong lúc này đều vô nghĩa cô không cam lòng như cỏ hoang mọc lên trong những ngày qua trong nháy mắt bị tưới tắt lạnh lẽo triệt để cô biết cô hoàn toàn đánh giá sai sức nặng cũng như cảm tình còn sót lại trong lòng vu đồ anh thận c h í ngay cả giữ kiên nhẫn với cô cũng không có vì vậy liền thu cả vốn lẫn gốc